Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net Chương 10149 Ngày cảm ơn Tần Công Tử Nguyên nhân chính là ông ấy không dám Nếu lão phụ thân dám, mẫu thân của mình Cùng với vị bác nương kia chắc hẳn sẽ trực tiếp chọc thủng thế giới thương mang thành một cái động mất Có câu là cha nào con nấy Cho nên bây giờ Tần Ninh cảm thấy nhân lúc còn chưa quay về cửu thiên vân minh Mình vẫn nên dẫn những người phụ nữ mà mình thích theo đi Nếu không đến khi gặp lại tạ y tuyền, sợ là... Khụ khụ, đương nhiên hắn không sợ tạ y tuyền, hắn chỉ sợ mẫu thân của mình, sợ mẹ vợ tương lai của mình thôi. Không thể treo được, không thể treo được. Ở trong thương mang vân giới, phần lớn những người mà Tần Ninh không dám treo chọc đều là phụ nữ. Suy nghĩ phiêu đảng quá xa. Tần Ninh thu hồi suy nghĩ trong lòng. Bây giờ điều cần thiết phải giải quyết vẫn là chuyện ở biển Nam Thiên. Sợ rằng lần này biển Nam Thiên sẽ hỗn loạn thật Tần Ninh nhìn về phía Dương Thanh Vân Lại nói e Sau khi trải qua kiếp nạn lần này Thanh Vân cung hãy cố hết sức thâu tóm biển Nam Thiên Thống nhất các thế lực khắp nơi Tranh thủ ganh đua cao thấp với vùng đất Trung Thiên Đông Yên, Tây Thiên, Bắc Vực đi Đệ tử nhớ rồi Cương Bác Văn ở bên cạnh nghe nói như thế Thì ngây người ra Thâu tóm biển Nam Thiên Điều này rất khó Nhưng Dương Thanh Vân Vân Sư Nhi, Lý Nhà Ngư đều là tiên quân, chưa chắc đã không làm được. Nhưng muốn sánh vai với vùng đất Trung Thiên. Đây không phải là điều vô nghĩa sao? Người ta có tiên đế tiên tôn tọa trấn đấy. Cho dù là mấy vạn năm nữa, Biển Nam Thiên cũng không thể sánh vai cùng bọn họ. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Khương Bác Văn, Tần Ninh cười nói, thì vẫn phải có lý tưởng khát vọng. Vân vân vân, ê Tần Ninh đi đến trước người Bạch Hạo Vũ cổ bả vai hắn ta, nói, nghe nén bi thương. Tuy rằng lúc trước mới chỉ gặp Bạch Dịch Phủ Chủ một lần, nhưng Tần Ninh có thể nhìn ra Bạch Dịch Phủ Chủ rất yêu thương Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ nắm chặt hai tay lại, gầm nhẹ, gây dị tộc đều đáng chết. Đúng vậy. Dị tộc đều đáng chết. Hắn đã sớm biết điều đó rồi. Từ Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, những nơi hắn đã đi qua, Hắn đã nhìn thấy rất nhiều võ giả vì lợi ích bản thân mà hợp tác với dị tộc. Những người đó cũng nên chết. Ngươi có được tam nguyên đạo thể, sau này sẽ có thành tựu vô hạn, trên đỉnh tiên giới sẽ có vị trí của ngươi, hãy nỗ lực lên. Bây giờ Bạch Hạo Vũ đã tới cảnh giới huyền tiên tam thai. Tốc độ này đã rất nhanh rồi. Vạn năm sau, có lẽ Bạch Hạo Vũ sẽ có khả đạt đến cảnh giới tiên đế. Tần Ninh lại nhìn Khương Bác Văn, nói Để nếu nhâm ngưng tâm và thác bạc nghiễn đã phản bội hạo thiên phủ, hợp tác cùng dị tộc, vậy cũng không cần khách khí với bọn họ nữa. Tiếp theo các vị hãy đi cùng ta đi. Hương Bác Văn chấp tay nói, nghe cảm ơn Tần Công Tử. Sau khi trấn an vài người xong, lúc này Tần Ninh mới đi đến trước mặt hơn 10 vị võ giả cửu thiên huyền tiên của Linh Đồng Tộc. Trong đó có một người mắt màu xanh đậm, một người khác có mắt màu xanh đen. Màu mắt của những tộc nhân linh đồng tộc khác cũng đều không giống nhau, ngoài ra bề ngoài của bọn họ không có gì khác nhân tộc cả. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên linh đồng tộc. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net